Đúng như Hoàng Lan dự đoán, bà Anh Tuyết vẫn còn ngồi chờ con trai, không những thế còn có cả bà nội và ông Hải bố anh. Vừa nghe thấy tiếng còi xe ô tô từ ngoài cổng, bà nội đã lật đật đứng dậy chạy ra sân. Từ từ đã mẹ, bà Anh Tuyết lo lắng chạy theo mẹ chồng dìu bà cụ. Hai người phụ nữ dìu nhau ra đến tận cổng, tuy Thái Sơn có chìa khóa tự mở, nhưng họ vẫn muốn ra để tận mắt nhìn thấy con cháu mình trở về nhà mới thôi. Thái Sơn thấy bà và mẹ ra tận cổng thì vội lái xe vào sân rồi nhanh chóng xuống xe. Ôi, bà nội, mẹ, sao hai người còn thức vậy? Cháu đi đâu mà giờ này mới về? Bà nội lo lắng túm tay túm chân cháu trai rồi sờ sờ nắn nắn. Thì cháu có cả cấp cứu ở bệnh viện nên làm việc giờ mới về. Cả cấp cứu sau lúc 2 giờ sáng mẹ thấy con chưa về nên có gọi điện thoại hỏi thì người ta nói như vậy. Thái Sơn nhớ lại lời của Hoàng Lan đúng là cô đoán việc như thần. Cô hiểu bà nội và mẹ mình còn hơn cả bản thân anh nữa. Nghĩ đến chuyện này anh chợt bật cười. Còn cười được sao? Con để cả nhà phải lo lắng như thế này. Bà anh Tuyết phát vào mông anh một cái mắng. Vào mà giải thích với bố anh đi. Vâng, con biết rồi. Thái Sơn cúi xuống dìu bà nội mình rồi đi vào nhà cùng với mẹ. Ông Hải đang ngồi uống nước trên bàn, nhìn thấy con trai thì mặt cau lại. Con đi đâu mà không báo cáo với cả nhà, làm cho mẹ với bà nội con lo từ tối đến giờ biết không hả? Con xin lỗi cả nhà, con có chút việc gấp nên phải đi ngay không kịp báo lại ạ. Việc gì mà phải đi đêm đi hôm vậy hả? Bạn con, à người nhà của bạn con bị nổi máu cơ tim, con phải đến giúp cô ấy. Cô ấy ư? Bà Ánh Tuyết nghe Thái Sơn nhắc người bạn là con gái thì ngạc nhiên lắm. Trước giờ rất ít thấy Thái Sơn qua lại với người bạn gái nào. Bà nội cũng ngạc nhiên lắm, bà nhìn con dâu. Hai người dường như cũng đang có cùng một thắc mắc. Nhưng hỏi bây giờ thì không tiện cho lắm, bởi vì bà đang mai mối thủy dung cho Thái Sơn, mà chưa biết chuyện có thành hay không. Thôi, sắp sáng đến nơi rồi đấy, con tranh thủ trở mắt một lát đi. Bà Tuyết nhắc khéo con, cả nhà cũng ngủ đi ạ. Ông Hải đứng dậy, rồi nghiêm khắc nhắc lại lần nữa. Lần sau có đi đâu, thì phải nhớ báo về cho gia đình một tiếng, nghe chưa? Vâng, con biết rồi ạ. Thôi, đi ngủ. Bà Ánh Tuyết dìu mẹ chồng về phòng. Lúc gần về đến cửa phòng, Bà nội mới quay lại hỏi con dâu Nó có bạn gái rồi hả con? Con nghĩ là vậy đấy mẹ ạ. Có phải cái con bé mà con đang giới thiệu cho nó không? cái này thì con cũng không rõ nữa Để lúc nào tiện con sẽ hỏi nó Con hỏi nhanh lên Vâng, con biết rồi Ông Hải đã về phòng rồi Nhưng thấy mẹ mình và vợ đang nói chuyện gì sầm ở ngoài thì liền hỏi Hai người còn thì thầm chuyện gì ngoài đó mà chưa chịu vào ngủ nữa Xong rồi đây Bà ánh tuyết nói vọng vào rồi nháy mắt với mẹ chồng. Mẹ cứ yên tâm đi ngủ đi, mai có gì con hỏi cho. Ừ, vậy mẹ đi ngủ đây. Bà nội mừng thầm đi vào phòng mình, rồi bật đài nghe bản nhạc quen thuộc. Đêm nào bà cũng phải nghe mới ngủ được. Nhưng bây giờ đã gần 5 giờ sáng rồi, bà cứ nghĩ về thằng cháu trai sắp có bạn gái mà mừng dâm gian trong dạ, không tài nào ngủ được. Cả đời bà, bây giờ niềm vui lớn nhất chính là được chứng kiến thấy thẳng cháu mình tìm được tình yêu của đời mình, đó là niềm an ủi cuối cùng cả đời bà. Trần chọc mãi đâm ra khó chịu. Người già vốn khó ngủ, nhất là những khi về sáng lại thức giữa chừng như thế này. Bà lần mò với tay bật chiếc đèn ngủ cho sáng hơn. Tấm ảnh hai bà cháu chụp vẫn để trên bàn của bà. Bà cầm lấy nó rồi lại ngắm nghiêng một lúc lâu. Thằng bé càng ngày càng thấy giống ông ấy. Bà lầm bầm một mình rồi áp tấm hình vào ngực mình. Nhớ về một thời xa vắng Hai giọt nước mắt Lăn vội xuống gỏ má hõm sâu Thái Sơn vừa về đến phòng Thì ngay lập tức nhắn tin cho Hoàng Lan Như lời đã giao hẹn Anh về đến nhà rồi nha bé yêu Thái Sơn nhắn xong Thì nhấn nút gửi đi Không một chút ngại ngùng với lời nói Có vẻ như bất thường của mình Rồi hồi hộp chờ đợi câu trả lời Vài phút sau mới có hồi âm Bé yêu ư Bé này ăn cơm trước anh 6 năm đấy Anh mặc kệ vẫn thích gọi Được rồi, tha cho anh, vì hôm nay đã lập được chiến công lớn, mà lúc về có bị người lớn la không đó. Em đúng là đoán chuyện như thần, cả bà nội, bố và mẹ anh còn ngồi thức chờ anh, bị mẹ đánh, bố la, còn bà nội thì lo lắng, sơ nắn xem là cháu trai có bị thương chỗ nào không. Anh đúng là đồ công tử bột, giờ thì đi ngủ đi nào, sắp sáng tới nơi rồi đấy thôi. Gửi cho anh bức hình của em, để anh biết là em đang làm gì thì anh mới yên tâm mà ngủ được. Trời, lại còn chuyện này nữa sao? Màu gửi đi, anh nồn lắm rồi, không chịu đựng được nữa. Được rồi, được rồi, bớt nháo đi xem nào. Hoàng Lan tự dưng lại chiều theo ý Thái Sơn. Cô ngồi dậy bật điện sáng, rồi giơ điện thoại lên selfie. Sau đó xem lại chưa thấy ưng ý, lại chụp lại 3-4 cái nữa. Thật sự là lâu lắm rồi, cô mới chụp ảnh kiểu tự sướng như thế này một mình. cứ như cái thời còn 18 đôi mươi, chọn 3-4 bức mới được một bức ưng ý rồi nhấn gửi đi. Thái Sơn chở tiếng báo tin nhắn nãy giờ. Háo hức mở ra, hình ảnh của Hoàng Lan ngồi lên giường, tay trống cầm trông ngổ ngộ, ngây ngây, không giống cô thường ngày chút nào. Đúng là con gái dù bao nhiêu tuổi, thì khi yêu vào cũng đáng yêu làm sao? Nhớ em quá đi mất, ước gì có em giờ này? Thôi nhá, điều ước cuối cùng của đêm nay, giờ thì ngủ đi, đây là mệnh lệnh đấy. Được rồi, em là nhất, anh nghe em, nghe em tất. Thái Sơn ngọ nguội trên máy điện thoại, vẽ hay một bức hoạt hình là hình một chàng trai, đang ôm Hoàng Lan trong tấm ảnh của cô gửi cho, sau đó gửi lại cho Hoàng Lan, chúng mình cùng ôm nhau ngủ nhé. Hoàng Lan nhìn tấm hình ngộ nghĩnh của Thái Sơn gửi cho, cũng bật cười thành tiếng, nhưng cô chỉ thả tim chứ không gửi một tin nhắn nào nữa, vì cô biết thừa nếu gửi thì nào Thái Sơn cũng lại nói lải nhải mãi không ngủ được cho mà xem. Thế người yêu không nhắn tin nữa, Thái Sơn biết ý cũng không dám nhắn lại. Anh lôi tấm ảnh của Hoàng Lan ra ngắm nghía trong niềm hạnh phúc miên man. Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Thủy Dung gọi điện cho Thái Sơn, nhưng anh không bắt máy, mà chỉ vòn vẹn nhắn lại một cái tin. Anh bận rồi. Thủy Dung nhắn tin lại, nhưng không có phản hồi. Mấy ngày gần đây, cô liên tục gọi điện, rồi lại nhắn tin. Nhưng có lúc Thái Sơn cáo bận, có lúc thì không thèm trả lời. Thủy Dung biết, Thái Sơn đang cố tỉnh lần tránh mình, nên quyết định đến tận bệnh viện để tìm anh hỏi cho rõ. Cho tôi gặp bác sĩ Thái Sơn, Thủy Dung lại chỗ quẩy đăng ký khám bệnh, hỏi cô nhân viên một cách chống không. Xin lỗi, chỉ có hẹn trước với bác sĩ Sơn chưa ạ? Cô nhân viên hỏi lại, không có. Vậy xin mời chị xếp hàng trở lấy số. Đang sẵn cơn bực trong người, vì Thái Sơn không chịu nghe máy của mình. Bây giờ lại nghe cô nhân viên nói vẻ rừng rưng, không chút nể mặt. Thủy Dung không kìm được cơn tức giận nên gắt gỏng. Cô biết tôi là ai không mà dám nói câu đó vậy? Cô nhân viên thấy thái độ thô lỗ của Thủy Dung... Thì khó chịu ra mặt, nhưng vẫn cố gắng niềm nở với khách hàng. Dù sau đây cũng là bệnh viện tư nhân, bệnh nhân chính là khách hàng, nên không thể tỏ thái độ thiếu thiện trí được. Xin lỗi chị, chúng tôi khám bệnh theo số thứ tự Bệnh viện đã quy định rõ ràng là như vậy. Xin thứ lỗi, chúng tôi không thể làm khác được. Cái cô này, đến sao cứ đứng ở đây chiếm chỗ người ta mãi vậy? Không lấy số thì đi ra ngoài dùm coi. Người phụ nữ đứng bên cạnh Thủy Dung nãy giờ nghe dùng cãi vã với nhân viên mất thời gian của bệnh nhân, thì liền khó chịu lên tiếng. Ái Vân đi qua thấy ồn ào liền tới hỏi, có chuyện gì ở đây vậy? Cô nhân viên thấy đồng nghiệp của mình liền kéo lại nói nhỏ, cái cô gái trẻ kia đến đây nãy giờ cứ đòi gặp bác sĩ Thái Sơn. Em nói không có hẹn trước thì phải chờ xếp hàng, nhưng cô ta không chịu, đang dãy nảy lên từ đó đến giờ. Hình như không phải bệnh nhân, trông ở cái mặt thế kia thì có bệnh tật gì chứ? Chắc lại là cô ả nào mê bác sĩ Sơn mà không được đáp lại nên cố tình đến đây dối đấy. Ái Vân nghe vậy, liền tiến lại chỗ Thủy Dung hỏi. Cô muốn gặp bác sĩ Thái Sơn? Thủy Dung đang cãi vã với người phụ nữ bên cạnh, nghe Ái Vân nhắc đến Thái Sơn, liền dừng lại ngay. Phải, tôi muốn gặp anh Thái Sơn. Cô là bệnh nhân của anh ấy, tôi là bạn gái của anh ấy. Thủy Dung trơ mặt khẳng định không một chút ái ngại nào. Ái Vân hơi sững người. Bởi vì cô cũng là một trong những người biết rất rõ Thái Sơn ở đây. Cô chưa từng nghe nói Thái Sơn có bạn gái. Cô gái này tính nết lại đồng đảnh như vậy, chắc chắn không phải là đối tượng của Thái Sơn rồi. Nhưng cô ta lại chờ chẽn khẳng định một câu như thế, thì chắc chắn cũng có mối quan hệ không bình thường với Thái Sơn. Bác sĩ Sơn đang giao ban. Nhưng mà nếu cô đã nói như vậy rồi, thì tôi sẽ vào báo với anh ấy một tiếng. Phiền cô ngồi chờ ở đây. Ái vẫn nói một cách lịch sử rồi đi tìm Thái Sơn. Thủy Dung nghe Ái Vân nói vậy, cũng xuôi xuôi, vênh mặt xa hàng ghế chờ ngồi xuống lấy hộp phấn ra giảm lại. Thái Sơn vừa giao ban xong, anh đang ở trong phòng làm việc riêng của mình thì có tiếng gõ cửa. Ai vậy? Em Ái Vân ạ. Ừ, vào đi. Ái Vân tự mở cửa rồi đi vào trong phòng. Có chuyện gì à? Dạ, có người muốn gặp anh. Bệnh nhân của tôi hả? Không, bạn gái anh. Ái Vân vừa nói, vừa theo dõi từng động thái của Thái Sơn. Bạn gái ư? Thái Sơn gieo lên vui mừng. Anh nghĩ chắc là Hoàng Lan đến tìm mình đây. Nhưng anh trượt khẩn lại. Hoàng Lan không phải là người tùy tiện như vậy. Hơn nữa, nếu cô ấy đến đây thì phải báo với mình trước chứ nhỉ? Cô ấy nói như vậy ư? Vâng. Cô ấy trông như thế nào? Một cô gái trẻ ngoài 20, rất xinh đẹp. Nghe Ái Vân tả như vậy, Thái Sơn đã đoán biết là ai rồi. Cô ra nói với họ rằng tôi đang bận rồi. Vâng, em sẽ nói lại ngay. Ái Vân có chút vui mừng. Khi thấy thái độ phản ứng gay gắt của Thái Sơn với cô gái trẻ kia, cô đi ra chỗ ghế ngồi chờ dành cho bệnh nhân, nói lại với Thủy Dung. Bác sĩ Sơn không muốn gặp cô, cô về đi. Thủy Dung nghe nói vậy liền đứng phát dậy, anh ta dám. Ái Vân thấy thái độ của Thái Sơn hồi nãy, biết chắc anh không hề thích Thủy Dung, nên chả cần nể mặt cô gái trẻ đồng đành này nữa, thậm chí còn có tất cả thêm phần khiêu khích và hả hê. Bác sĩ Thái Sơn rất bận, anh ấy là người không phải ai cũng muốn gặp là gặp được đâu. Cô hiểu ý tôi chứ? Rõ ràng là cô gái này đang khiêu khích mình. Lúc nãy là thái độ khác, bây giờ là một thái độ khác hẳn. Đương nhiên, Thùy Dung không phải người dễ dàng cho người khác bắt nạt. Không thể nuốt trôi cục tức này nên sấn sổ nói thẳng vào mặt Ái Vân. Là cô đang cố tình dở trò đúng không? Tôi nghĩ cô mới là người đang dở trò thì đúng hơn. ai bảo cô giả danh là bạn gái của bác sĩ Thái Sơn. Loại con gái chơi chẽ như cô ấy, tôi gặp nhiều rồi. Thủy Dung bị sỉ nhục thì tức quá, lấy chiếc túi sách hất vào mặt Ái Vân, con khốn này. Ái Vân cũng không vừa, đưa tay đẩy lại chiếc túi về phía Thủy Dung, khiến cô ta loạn trọng suýt ngã xuống đất. Mọi người thấy hai người cãi vã um dùng thì tò mò xúm lại. Thái Sơn thấy không yên tâm, sợ Thủy Dung ăn nói lung tung, gây ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, liền chủ động đi ra tìm cô, nói cho rõ, thì bất ngờ thấy cảnh cãi vã này. Ái Vân tử ra thấy Thái Sơn đi tới, thì giả vờ đứng im. Cho Thủy Dung xô mình té ngã. Cô cố tình xin lỗi dối giết Thủy Dung. Xin lỗi cô, bác sĩ Thái Sơn của chúng tôi có việc bận, không thể ra gặp cô lúc này. Thủy Dung cũng rất bất ngờ, trước hành động quay ngược 180 độ của Ái Vân. Cô ta đứng ngờ ngác nhìn Ái Vân. Lúc này hai anh bảo vệ cũng đang chạy về phía Thủy Dung và Ái Vân. Thái Sơn thấy rõ cảnh Ái Vân bị Thủy Dung xô ngã, nên tức giận gọi lớn. Thủy Dung, cô đang làm cái trò gì ở đây vậy? Thủy Dung nghe thấy tiếng Thái Sơn thì quay mắt lại nhìn anh, "Ôi, anh Thái Sơn." Cô ta vội vàng chạy tay te, te lại gần Thái Sơn, gọi anh với giọng ngọt xớt. Thái Sơn đứng lùi cách xa ra một bước, "Em tìm anh mãi." Thủy Dung hồn nhiên như không, ôm lấy cánh tay Thái Sơn, "Thủy Dung." Thái Sơn nghiêm mặt, rút tay mình ra khỏi tay Thủy Dung rồi quay đi trước, "Đi theo tôi." Thủy Dung lúc đầu hụt hẫng trước thái độ xa cách của Thái Sơn, nhưng sau đó thấy anh gọi mình đi theo. Thì lại cân cân cái mặt lên tự đắc, nhìn Ái Vân vẫn đang ngồi dưới sàn, chưa đứng dậy liếc một cái đầy siêu khích. Thái Sơn vào phòng mình rồi đóng cửa lại. Cô ngồi xuống đi. Thái Sơn rót một cốc nước để lên bàn rồi nghiêm túc nói. Hôm nay nhân tiện cô đến đây rồi, tôi cũng nói rõ cho cô biết. Tôi và Thủy Dung không có mối quan hệ nào hết, mong cô hiểu và đừng đến đây gây ảnh hưởng đến công việc và bệnh nhân của tôi. Đây là bệnh viện chứ không phải nhà hàng ăn uống để cô làm loạn. Thủy Dung ngỡ người không hiểu Thái Sơn đang nói mình như vậy là có ý gì. Thái Sơn cũng không muốn giải thích nhiều nên nói thẳng luôn. Tôi và Thủy Dung chẳng qua là hai người được gia đình giới thiệu cho đi xem mắt. Nhưng tôi nghĩ mình không hợp với Thủy Dung. Từ nay, mong Dung cũng đừng đến đây tìm tôi nữa. Không được. Chúng ta mới gặp nhau có một lần. Làm sao mà anh lại có thể khẳng định mình không hợp với em được chứ? Anh còn chưa biết em là người như thế nào mà. Con người đôi khi chỉ nhìn những hành động nhỏ của họ Cũng có thể đánh giá được nhân cách rồi. Anh nói vậy là sao? Có phải anh thấy chuyện hồi nãy rồi đánh giá nhân cách của em đúng không? Anh nhầm rồi, cô ta cố tình như vậy đấy. Tôi không muốn nghe giải thích gì cả, vì tôi hoàn toàn không quan tâm đến Thủy Dung. Nhân đây, tôi cũng nói thẳng với cô luôn, tôi đã có bạn gái rồi. Không đúng, anh có bạn gái rồi, sao lại còn đến xem mắt em? Thủy Dung muốn hiểu sao thì hiểu, nhưng tôi muốn khẳng định lại với em một câu, tôi có bạn gái rồi và hoàn toàn không có ý đến với em. Và cũng mong em hãy giữ thể diện cho gia đình và cả bản thân mình, đừng đến đây làm loạn nữa. rồi thì em về đi, tôi đang rất bận, không có thời gian để tiếp đón em đâu. Thái Sơn đứng dậy trước, rồi mở cửa sẵn như đuổi thẳng Thùy Dung. Đương nhiên, Thùy Dung không thể mặt dày mà năn nỉ Thái Sơn cho mình ở lại được. Cô ta cũng có niềm kiêu hãnh của mình, nên tức tối đứng dậy, cầm chiếc túi sách nguê nguẩy bỏ đi, mang theo một nỗi ấm ức to đùng. Thái Sơn đi vào phòng của ông Cụ Liễn để kiểm tra xem tình hình ông thế nào, thì thấy Hoàng Lan đang ngồi bón cháo cho ông. Ôi, em đến từ khi nào mà không báo cho anh vậy? Thái Sơn thấy Hoàng Lan thì vui mừng, chạy lại bên cô ấy rồi hỏi, còn không kịp nhìn xem ông Cụ Liễn ra sao rồi. Em đến một lúc lâu rồi, anh đã ăn gì chưa? Em có nấu cháo gà mang cả phần cho anh đây. Hoàng Lan vừa nói vừa dở cái cặp lồng ra, đặt lên bàn. Cậu ăn thử đi, rất là ngon đấy ông cụ liếc Thái Sơn cười tủm tỉm. Bây giờ anh mới nhớ ra việc chính của mình là vào đây thăm bệnh cho cụ. Ôi cháu quên mất, ông thấy thế nào rồi à? đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn cậu. Hoàng Lan đứng dậy lấy chiếc muỗng rồi đưa cho Thái Sơn. Anh mau ăn đi cho nóng. Người làm việc cao độ cần phải bồi bổ nhiều. Thái Sơn hơi ngượng ngùng nhìn ông cụ nhưng cũng đỡ lấy chiếc thìa từ tay Hoàng Lan. Cảm ơn em. Được rồi, anh ăn đi. Em ra ngoài mua ít đồ. Hoàng Lan nói xong. Thì đứng lên đi ra căng tin bệnh viện Mua mấy đồ lạt vặt để vệ sinh cá nhân cho ông cụ Hoàng Lan đi rồi Ông cụ mới nói nhỏ về Thái Sơn Cậu cử hơn tôi nghĩ đó Làm thế nào mà cậu chiếm chọn được trái tim con bé nhanh như vậy Trong khi xung quanh nó có rất nhiều vệ tinh theo đuổi Điều kiện không thua kém gì cậu đâu Thái Sơn nghe ông cụ tán thưởng mình thì đầy tự hào nói Người có tình thì sẽ đến được với nhau Chẳng phải đó là câu nói mà ông đã nói với cháu hay sao Cậu giỏi lắm Như thế cậu mới xứng đáng với con bé chứ. Ông cụ mỉm cười đồng ý. Lúc này thì Hoàng Lan cũng vừa đi vào tới. Cô bê một chậu nước ấm, rồi lấy khăn tay nhúng nước lau tay cho ông cụ. Thái Sơn nhìn cái cách Hoàng Lan chăm sóc người già, từ dưng thấy lòng trào dâng một niềm xúc động rất khó tả. Rõ ràng ông cụ này chẳng có liên quan máu mổ, ruột già gì tới cô. Vậy mà cô lại có thể chăm sóc cho ông từng miếng ăn giấc ngủ, cả những việc nhỏ nhặt như lau rửa tay chân cho ông cụ một cách chu đáo như vậy. Có khi còn cháu còn không làm được cho bố mẹ, ông bà mình nữa kìa. Ông cụ dường như cũng đã quen với việc chăm sóc bổ Hoàng Lan nên rất tự nhiên. Được rồi, cháu cứ để đấy cho ông. Ông nằm nghỉ lát, hai đứa cứ nói chuyện đi nhá. Ông cụ ý tứ, giả vờ muốn nằm nghỉ để hai người có thời gian bên cạnh nhau. Vâng, ông nằm nghỉ đi nhá. Hải Sơn nói ngay, mình đi ra ngoài hóng mát tí đi em. Vâng, chờ em tí đã. Hoàng Lan gói kém đổ đạp cho gọn, rồi cùng Thái Sơn đi ra ngoài, vừa ra khỏi phòng thì đã gặp ngay Ái Vân đang đi tìm Thái Sơn. Ái Vân thấy Thái Sơn đi cùng một cô gái lạ thì có chút khó chịu, nhưng ngay lập tức cô đổi thái độ liền. "Anh Thái Sơn, bệnh nhân ở phòng 19 đang tìm anh." Thái Sơn chần chừ nhìn Hoàng Lan, "Anh cứ đi thăm bệnh nhân đi, em ra kia chờ anh." "Vậy cũng được, em đi trước đi, khám bệnh xong anh sẽ ra ngay." Hoàng Lan cười cười rồi gật đầu chào Ái Vân. Ái Vân tuy có khó chịu trong lòng, nhưng vẫn tỏ ra niềm nở gật đầu chào đáp lại. Ái Vân là một y tá có nhiều năm kinh nghiệm ở bệnh viện này, là người phụ tá rất được Thái Sơn tín nhiệm và tin tưởng, nên luôn đi theo anh để hỗ trợ trong các ca kíp làm việc. Ái Vân rất có tiếng nói so với những người y tá và nhân viên trong bệnh viện. Cô có điều kiện thường xuyên gần bác sĩ Thái Sơn, và có một số việc được ưu tiên hơn hẳn những nhân viên bình thường. Chính vì điểm này mà Ái Vân cũng có chút tự kiêu, nhưng trước mặt mọi người thì luôn tỏ ra trầm mực. Thái Sơn cũng rất coi trọng Ái Vân, nhất là trong công việc. Hai người đến phòng bệnh nhân số 19 khám. Sau khi xác định tình trạng bệnh vẫn ổn, Thái Sơn dặn dò Ái Vân rồi ra việc còn lại cho cô làm. Những việc này bình thường Thái Sơn vẫn làm, nhưng hôm nay vì có hẹn với Hoàng Lan nên anh giao cho Ái Vân. Thái Sơn chạy đi tìm Hoàng Lan ở khuôn viên bệnh viện, mãi mới thấy cô đang ngồi bên hồ cá cho cá ăn vụn bánh mì. Thấy được Hoàng Lan rồi, Thái Sơn mới không chạy nữa mà đi từ từ đến chỗ cô. Anh xong rồi à? Ừ, không có vấn đề gì." Hoàng Lan lấy chiếc khăn giấy trong túi, lau chỗ ghế đá cho Thái Sơn ngồi xuống. "Còn chuyện em gái mưa thế nào rồi?" "Em gái mưa?" Thái Sơn ngạc nhiên hỏi lại, "Chuyện từ sáng đó, cô gái lần trước đến nhà hàng của em." "À, Thủy Dung ấy hả, anh giải quyết xong rồi." Thái Sơn thở dài, khi nghĩ đến Thủy Dung, rồi bất chợt ngớ người ra. Ô, mà xem lại biết chuyện này, không lẽ em?" Hoàng Lan nhìn Thái Sơn rồi cười. Em đến từ sáng sớm, lúc đi ra ngoài mua chai nước thì gặp tiếng cãi vã, sang sảng ở quầy lấy số ấy. Nghe tiếng quen quen, em tò mò nhìn lại thì thấy cô gái lần trước đến nhà hàng em, sau đó thì em thấy anh. Thái Sơn nghe đến đây thì vội vàng nói chen vào, ấy em đừng có hiểu nhầm. Anh gọi cô ta vào phòng để nói chuyện cho rõ, anh không muốn giấu giếm em điều gì cả. Thùy Dung là cô gái mà mẹ anh muốn anh đi coi mắt, buổi đầu xem mắt chính là cái hôm mà gặp cô ấy ở nhà hàng của em đó. Và mọi việc xảy ra như em đã biết rồi, thế nên em hãy tin anh. Thùy Dung và anh không hề có chuyện gì, anh cũng đã nói rõ với cô ta rồi. Thái Sơn cuống cuồng giải thích cho người yêu. Hoàng Lan nhìn điệu bộ lo lắng của Thái Sơn thì bật cười. Nào em có trách gì anh đâu, anh làm gì mà cuống lên thế? Cô thủng thẳng nói chuyện như có như không. Anh, anh, anh chỉ sợ em hiểu nhầm anh. Thế anh tưởng em ấu trĩ như thế à? Nếu anh là người như vậy, thì chắc chắn em loại anh từ vòng người xe rồi. Con mắt nhìn người của em không tệ như thế đâu. Nghe người yêu nói xong, Thái Sơn mới thở vào nhẹ nhõm. Nhưng sau lúc đó em đến rồi, mà lại không gọi anh. Em muốn coi anh xử lý thế nào. Nếu như những chuyện nhỏ nhặt như thế, mà anh không xử lý được một cách gọn ghẽ, thì sau này sẽ còn nhiều chuyện rắc rối hơn thế nữa. Em yên tâm đi, chắc chắn cô ta sẽ không dám đến đây làm phiền anh nữa đâu. Hoàng Lan nhìn anh lắc đầu. Cái gì thì cô Thủy Dung gì đó tính tình trẻ con, đồng đảnh. Quen thói tiểu thư bà đâu nói đấy. Người như thế không đáng sợ. Đáng sợ là cái cô bên cạnh anh kia kìa. Cô bên cạnh anh? Ý em là Ái Vân ư? Thái Sơn không biết là Hoàng Lan đã vô tình chứng kiến cảnh Ái Vân giả vờ ngã lúc Thái Sơn đến để vô vại cho Thủy Dung. Chỉ một hành động nhỏ này thôi cũng đủ thế lòng dạ của Ái Vân thâm hiểm thế nào rồi. Đúng vậy. Cô gái ấy là một cô gái không tầm thường đâu. Sẽ giúp ích cho anh rất nhiều nếu như anh và cô ấy cùng một chiến tuyến. Nhưng một khi hai người không cùng ngồi trên một chiếc thuyền Thì rất nguy hiểm Anh phải rè chừng cô ấy đấy Thái Sơn quả thực Chưa từng nghĩ Ái Vân có ý đồ gì với mình Càng không nghĩ gì cô ta sẽ đối đầu với anh Bởi vì từ trước đến giờ Chưa từng thấy Ái Vân làm điều gì quá phận sự của mình cả Ôi em lại lo xa quá rồi Giữa anh và cô ấy thì có chuyện gì được chứ Lòng người khó đoán Anh đừng có chủ quan Em chỉ nhắc nhở anh như vậy thôi Mong mọi việc đơn giản như anh nghĩ Thôi được rồi nào Đừng nói chuyện người khác nữa, nói chuyện của chúng ta thôi. Đêm qua tới giờ anh ngủ có được tí nào đâu, cứ mong cho nhanh đến sáng để được gặp em đây này. Thái Sơn cầm tay Hoàng Lan, xoa xoa dưới áp vào ngực mình. Thấy chưa, tìm anh đang réo lên đây này. Hoàng Lan thấy gì cái kiểu cứ xến xúa của Thái Sơn thì không nhịn cười được nữa. Anh trở nên xến xúa như vậy từ bao giờ đấy? Từ khi gặp em đấy. Anh cũng không biết tại sao mình lại trở nên như thế này nữa. Nhưng sự thật là nhớ em, rất nhớ nhớ vô cùng luôn. Thái sơn toàn ôm lấy Hoàng Lan, nhưng cô đã kịp ngăn lại. Anh nên nhớ đây là bệnh viện của gia đình anh đấy, người ta nhìn thấy thì không hay chút nào đâu. Được rồi, anh biết rồi. Nhưng cho anh cầm tay á chắc là được chưa hả? Thái sơn cố chấp, ngồi dít lại gần Hoàng Lan một chút nữa, rồi đan năm ngón tay của mình qua từng kẽ tay của người yêu thật chặt. Từ trên tầng 3.000 nhìn xuống, Ái Vân đã quan sát hết mọi động thái của hai người. Cô ta bất giác nắm lấy xong cửa sổ. Một cách bất lực. Hóa ra, Thái Sơn đã có người phụ nữ của mình rồi. Người phụ nữ này không phải là cô gái đồng đành từ sáng kia. Người phụ nữ đang ngồi bên cạnh Thái Sơn kia, còn khó đối phó hơn rất nhiều. Ái Vân tự nhủ, mình đã chậm mất một bước rồi. Cứ nghĩ Thái Sơn chỉ là người tập trung cho công việc, nên cô đang trong quá trình tiếp cận lấy lòng anh trước đã. Không ngờ đã có người phụ nữ khác nhảy vào trước cô. Bước đi này đã chậm, thì bước sau cô phải chắc chắn hơn mới được. Thủy Dung, sau khi bị Thái Sơn đuổi thẳng cổ ra khỏi bệnh viện, về nhà tức tối đóng cửa phòng không ăn cơm, bà Phương lo lắng dỗ mãi, hứa sẽ đến nhà bà Ánh Tuyết hỏi cho rõ, Thủy Dung mới chịu ra ngoài. Nghe con gái kể lại sự việc, bà cũng tức lắm nên liền đến nhà bà Ánh Tuyết gặp Thái Sơn để cho một trận vì dám làm bẽ mặt con gái bà. Bà Ánh Tuyết thấy bà Phương đến mà không báo trước thì biết là có việc gì rồi, nhưng bà vẫn niềm nở chào đón. Chỉ đến mà chả nói với tôi tiếng nào cả, suýt nữa tôi lại có việc phải đi ra ngoài rồi. Bà Phương mặt khó chịu, ngồi xuống bàn rót một cốc nước uống trước cho đỡ tức. Thật lòng, tôi rất coi trọng và quý mến cháu Thái Sơn nhà bà, cũng vì vị nể mối quan hệ giữa hai nhà nên mới ngỏ ý cho hai đứa xem mặt. Không ngờ, thằng Thái Sơn lại tệ đến vậy. Bà Ánh Tuyết không hiểu vì sao, bà Phương vừa đến đã mắng con trai mình rồi, nhưng vẫn không tỏ ra tức giận mà vẫn từ tốn hỏi. Bộ, thằng Thái Sơn đã làm gì phật lòng con bé Thủy Dung hả bà? Bà Phương nhìn bà Ánh Tuyết không hài lòng. Tôi thực sự không thể hiểu nổi, tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy? Bà Phương bực lắm nhưng mà vẫn cố kiểm nén. Có chuyện gì thì chị cứ nói thẳng ra đi ạ. Lúc này bà Phương mới thẳng thắn bày tỏ. Tôi không hiểu tại sao con trai chị có người yêu rồi mà còn nhận lời xem mắt con gái tôi làm gì? Trong khi bà Phương đang bực bội, thì bà Ánh Tuyết nghe bà Phương nói câu này lại thấy vui hẳn lên. Nó nói như vậy sao? Đúng vậy, chính nó đã thừa nhận với con bé Thủy Dung nhà tôi. Ồ, xin chị thứ lỗi cho, chính tôi cũng không biết chuyện này, thôi được rồi, để tối về tôi sẽ cho nó một trận. Miệng bà Ánh Tuyết thì nói sẽ mắng con, nhưng trong lòng thì lại như đang nở hoa vì đứa con trai của mình cuối cùng cũng đã tìm được bạn gái cho nó rồi. Bà Ánh Tuyết vui mừng đến độ không chờ đợi được nữa, ngay sau khi bà Phương ra về, Bà Ánh Tuyết liền kêu tài xế, đưa mình đến ngay tận bệnh viện tâm an. Bà không đến thẳng phòng của chồng, mà đến tìm trực tiếp Thái Sơn, gặp để hỏi cho thật rõ mới được. Thái Sơn đi ra ngoài không khóa cửa, nên bà Ánh Tuyết đã vào phòng con trai ngồi chờ sẵn. Thái Sơn đi vào thì giật mình, khi nhìn thấy mẹ đang ngồi trong phòng mình, mà không hề báo trước cho anh biết bà sẽ đến đây. Ôi, mẹ đến sao không báo trước cho con gì cả? Có chuyện gì vậy mẹ? Còn chuyện gì nữa? Bà Ánh Tuyết mừng rỡ đứng dậy, kéo con ngồi xuống ghế rồi háo hức. Còn có bạn gái, sao không nói cho mẹ hay? Hả? Sao mẹ biết hay vậy? Thái Sơn ngạc nhiên hỏi lại mẹ, như vậy là thông tin chính xác rồi phải không? Ai nói với mẹ như vậy? Bà anh Tuyết ngày càng rốt sắng, ai nói không quan trọng. Giờ mẹ muốn biết con dâu tương lai của mẹ sẽ như thế nào đã? Hả? Cô ấy... Thái Sơn chợt ngượng ngùng khi nhắc đến Hoàng Lan. Bà Ánh Tuyết nhìn ánh mắt tràn đầy hạnh phúc của con trai thì cười. Chà chà, con trai tôi có vẻ đang say đắm trong tình yêu đây. Thế nào? Cô gái đó thế nào hả con? Đó là một cô gái rất đặc biệt mẹ. Đặc biệt như thế nào? Rất tuyệt vời. Thái Sơn khẳng định một cách đầy tự hào về người yêu. Chắc là một cô gái xuất sắc lắm đây. Chưa bao giờ thấy con đã khen một cô gái nào như vậy. Mẹ có thể gặp cô ấy chứ? Bà Ánh Tuyết bất ngờ đề nghị được gặp bạn gái của con trai ngay. Chuyện này từ từ đã mẹ, để con hỏi ý kiến cô ấy trước đã, cô ấy rất bận. Được, nhưng mà ít ra cũng cho mẹ biết một chút thông tin về cô gái, làm trao đảo trái tim con trai mẹ chứ. Cô ấy làm nghề gì, ở đâu? Cũng ở trong thành phố này mẹ, cô ấy là chủ một nhà hàng ăn uống. Nghe có vẻ cũng là một cô gái ưu tú đây. Vâng mẹ, cô ấy rất giỏi và lại còn có cả một trái tim lương thiện nữa. Xem ra cô ấy của con thật là hoàn hảo, mẹ rất là tò mò đấy nhá còn hãy nhanh chóng hỏi ý kiến bạn gái con để sắp xếp cho chúng ta gặp nhau nhé. vâng, con biết rồi mẹ. vậy hôm nay làm xong việc thì về sớm nhá. mẹ kêu người làm mấy món ngon để ăn mừng con trai mẹ có bạn gái. chắc là bà nội con sẽ vui lắm đây. bà anh tuyết nói trong sung sướng như về cuộc gặp gỡ sắp tới với con dâu tương lai mà lòng nôn nao mãi không thôi. mấy ngày nay đi vắng rồi lại phải vào bệnh viện để chăm sóc cho cụ liễn nên công việc dồn lại rất nhiều. Hoàng Lan phải làm việc cả buổi từ trưa đến chiều mà chưa ăn cơm. Thái Sơn ta làm xong, thì liền đến ngay nhà hàng của người yêu để tìm cô. Không thấy cô, anh nhắn tin cũng không thấy phản hồi, nên mới hỏi thăm Hoài Thương. Chị ấy đang tập trung làm việc trong phòng ấy Cả ngày nay rồi anh ạ, chắc là nhiều việc quá, đi mấy ngày liền mà. Lần nào đi về, chị ấy cũng dành một ngày để giải quyết cho công việc xong xuôi mới đi làm cái khác, để em vào em gọi cho. Thôi không cần đâu, cứ để cho cô ấy làm việc. Tôi chờ ở ngoài này cũng được rồi. Biển Thương định đi vào phòng làm việc của Hoàng Lan để gọi thì bị Thái Sơn ngăn lại luôn. Anh ngồi ngoài nhà hàng chờ Hoàng Lan. Anh không muốn làm kinh động đến người yêu vì biết Hoàng Lan là người phụ nữ của công việc. Một khi đã tập trung làm việc gì đó thì không thích người khác quấy dày. Hoàng Lan là một người có cá tính, thích tự do và có chút phóng khoáng nhưng lại vô cùng nguyên tắc. Anh yêu cô và cũng tôn trọng những gì thuộc về cô, nên dù là người yêu cũng không hoàn toàn kiểm soát hay xâm phạm đến những nơi chỉ riêng cô mới có quyền. Mãi đến tối muộn, Hoàng Lan mới xong việc, bụng đói meo đi ra ngoài kiếm cái gì đó ăn, thì thấy Thái Sơn đang ngồi ở góc bàn quen thuộc. Anh đến từ khi nào vậy? Cô tiến nhanh đến phía bàn Thái Sơn ngồi xuống. Anh đến đây từ tối. Sao không gọi cho em? Anh nghe huyền thương nói em đang làm việc. Hoàng Lan hiểu ý của Thái Sơn, nên cười trừ rồi nói. Mấy ngày nay lô bù quá. Anh hiểu mà. Thái Sơn cầm lấy tay người yêu vẻ thương cảm. Mấy ngày nay chắc em đã vất vả nhiều rồi. Không sao đâu anh, em quen rồi, mà ngăn gì chưa đấy? Em chưa, anh làm sao? Em chưa ăn, làm sao mà anh nuốt nổi? Đang chờ em đây này. Hoàng Lan liếc người yêu, mỉm cười hạnh phúc, rồi vẫy huyền thương lại gọi mấy món ăn đơn giản. Thái Sơn chưa được ăn gì, vốn dĩ để bụng đói đến đây ăn cơm với người yêu, lại phải chờ đến tối muộn mới được ăn, nên trông có vẻ đói lắm rồi. Hoàng Lan vừa gấp thức ăn cho người yêu vừa nói, lần sau đói thì cứ ăn đi, đừng có chờ em đấy, công việc của em thất thường lắm, em mà không ra đây á thì anh chờ đến sáng mai à? Chờ đến sáng mai cũng chờ, bao lâu anh cũng chờ được hết. Thái Sơn vừa nói vừa nhai một cách ngon miệng, thôi đi ông tướng, anh trông anh kìa, đó đến mức muốn nhai cả cái muỗng luôn rồi lại còn đòi chờ đến sáng mai. Anh nói thật đấy, nếu không có em, anh cũng không ăn ngon như thế này đâu quả là Thái Sơn ăn rất ngon miệng. Hoàng Lan gắp miếng nào, anh ăn hết sạch miếng đó hết trơn. Có lẽ vì quá đói, nên cả hai người đều ăn sạch bánh rất nhanh gọn. À, có chuyện này, anh muốn hỏi ý kiến của em. Thái Sơn chợt nhớ đến lời của mẹ từ hôm qua. Vâng, em nghe, anh nói đi. Mẹ muốn gặp em. Hả? Hoàng Lan chợt khựng lại. Thực ra thì cô cũng nghĩ rằng, sớm hay muộn gì thì chuyện gặp gỡ giữa hai bên gia đình cũng sẽ xảy ra nhưng cô không nghĩ là sớm như thế này. Thấy Hoàng Lan có vẻ lưỡng lự, Thái Sơn nói luôn, nếu em thấy chưa tiện, thì mình để sau cũng được, không sao đâu em. Hoàng Lan buông đũa, nói với Thái Sơn một cách nghiêm túc, thật lòng thì em cũng chưa sẵn sàng để đi gặp người lớn, ngay cả chuyện chúng ta quen nhau, em cũng không nghĩ là nhanh đến như vậy. Nhưng bác gái đã có lời muốn gặp em rồi, thì nên đi gặp, nếu không bác sẽ mất thiện cảm với em đấy. Mà như thế thì bất lợi cho hai chúng ta, Và gây khó xử cho anh Hoàng Lan bắt đầu nghĩ đến những vấn đề rắc rối Xung quanh mối tình của hai người Thực ra thì cô cũng lường trước được rồi Chỉ có điều nó đến hơi sớm Nên cũng có chút ngại Thái Sơn thấy người yêu đồng ý thì mừng lắm Vậy lúc nào anh dành để anh báo với mẹ Tối mai đi anh, được không? Được được, lúc nào cũng được Anh để em toàn quyền quyết định mà Hoàng Lan nhìn điều bộ vui mừng của Thái Sơn Tự dưng thấy thương thương vô cùng Dù trong lòng có chút lo lắng Hoàng Lan nói với Thái Sơn để mẹ anh lựa chọn địa điểm gặp mặt. Bà Anh Tuyết vui lắm, bà khoe với mẹ chồng sắp đi gặp con dâu tương lai. Bà cụ cứ dặn đi dặn lại phải chụp chung tấm hình hai người mang về đây cho bà xem mặt cháu dâu mới được. Chuyến đi lần này thì chỉ có bà Ánh Tuyết, nhưng lần sau nhất định phải mang bà nội đi cùng. Hoàng Lan ý tứ đến trước để chờ người lớn ở địa điểm đã hẹn sẵn. Cô ăn mặc đơn giản, một chiếc váy voan kín đáo, trang điểm nhẹ nhàng, tóc xõa ngang vai. Hơi khác so với hình tượng thường ngày của cô. Thực lòng cô muốn gây ấn tượng tốt với mẹ của Thái Sơn, bởi cô hiểu những người phụ nữ Á Đông thường thích con gái dịu dàng kín đáo, dù đây không phải là gu của cô. Bà Ánh Tuyết vừa đến, trông thấy Hoàng Lan ban đầu rất vừa mắt. Hoàng Lan rất ý tứ và tinh tưởng, lại có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, nên bắt chuyện với bà Anh Tuyết một cách rất thoải mái và tự nhiên. Bà Anh Tuyết nói chủ đề nào, cô cũng hiểu biết, nên bà lấy làm hợp ý lắm. Thái Sơn thấy hai người phụ nữ của mình vui vẻ, thân thiết với nhau, ngay buổi đầu gặp mặt như vậy, thì mừng thầm trong bụng. Anh chấp nhận là nhân vật đứng ngoài lề để làm nền cho hai người bọn họ dâm gian chuyện trò. Bà Ánh Tuyết thật ra không quan trọng lắm ra cảnh nhà Hoàng Lan như thế nào. Chuyện môn đăng hộ đối lại không cần thành vấn đề. Bà chỉ cần một người phụ nữ, lễ phép, hiểu chuyện và biết quản gia đình, lui về hậu phương giúp chồng là đạt yêu cầu của bà rồi. Mà mấy thứ này theo bà quan sát thì Hoàng Lan đều có đủ. Trong mắt bà đã nhắm luôn cô sẽ là nàng dâu của gia đình. Sau khi đã thẩm duyệt cô gái này, bà Ánh Tuyết mới hỏi đến tuổi tác của cô để sẵn đi xem ngày đẹp cho đôi trẻ. Bà tỏ ra thân thiện cầm tay Hoàng Lan rồi nói. Thật lòng lần đầu tiên gặp cháu, bác đã rất ưng rồi. Hằng Thái Sơn nhà bác cũng đã ba ba, gia đình bác lại chỉ có một mình nó nên bà nội mong có chắc lắm rồi. Nếu con không ngại, chúng ta có thể gặp bố mẹ cháu để bàn chuyện hôn nhân cho hai đứa luôn được không cháu? Hoàng Lan thấy bà Ánh Tuyết đề cập đến chuyện cưới xin nhanh quá thì liền nói. Chuyện này... Dạ thưa bác, chuyện này cháu còn chưa nói với bố mẹ. Không sao, giờ về nói cũng được mà. Phụ nữ đến tuổi thì nên lấy chồng để sinh con cho đẹp cháu ạ. Tầm 25 tuổi lấy chồng là đẹp nhất. Hơn nhá chút xíu cũng không sao. Mà... cháu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Thái Sơn thấy mẹ hỏi tuổi Hoàng Lan thì lo lắng nhìn về phía cô. Nhưng ngược lại với Thái Sơn, Hoàng Lan lại rất tự nhiên nói tuổi của mình luôn mà không chút ái ngại. Dạ, cháu 38 tuổi rồi ạ. Cái gì? 38 tuổi á? Bà Ánh Tuyết sửng sốt khi nghe số tuổi của bạn gái con trai mình. Nhưng bà nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên để không làm mất đi không khí vui vẻ của buổi ra mắt đầu tiên. Xin lỗi cháu. Tại bác thấy cháu trẻ quá mà những 38 tuổi, công nhận bác nhìn cháu cứ tưởng cháu 28 là cùng. Xem ra cháu cũng giỏi trong công việc giữ gì nhan sắc đấy. Bà Ánh Tuyết miệng thì khen Hoàng Lan, nhưng trong giọng nói đã có chút gì đó là xa cách hơn ban đầu rồi. Hoàng Lan cũng nhìn ra sự thay đổi này của mẹ bạn trai, nên không dám tỏ ra thân thiết như ban đầu nữa, mà rẻ chừng hơn. Cháu cảm ơn bác đã khen cháu ạ. Bà Ánh Tuyết nhấp một ngộm nước rồi không nói gì nữa và nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay. Giờ bác có hẹn với bạn đi shopping, hai đứa ở lại cứ nói chuyện rồi về sau nhá. Thái Sơn ngạc nhiên nhìn mẹ, bởi vì lúc đến đây bà không hề nói là có cuộc hẹn nào với bạn cả. Hoàng Lan thấy vậy thì liền ý tứ nói. Anh đưa bác gái về đi, lát em về một mình cũng được mà. Không cần đâu, bác gọi taxi. Bà anh Tuyết tỏ ra lạnh lùng không cần sự quan tâm của Hoàng Lan rồi nói với con trai, còn cứ ở đây chơi với bạn. Mẹ về trước Nói xong Bà xách túi đi luôn Không một chút lưu luyến gì khác Khác hẳn với cái thái độ háo hức lúc đầu đến đây Thái Sơn đưa mẹ ra ngoài bắt taxi Xong mới quay vào với Hoàng Lan Thấy người yêu có vẻ trầm tư Anh cũng lo lắng hỏi Em Hoàng Lan cười thoáng nét buồn trên mặt đầy tỏ thẳng thắn Hình như bác gái không hài lòng về tuổi thác của em Thái Sơn cũng nhìn ra điều này nên nói luôn Không sao đâu em Anh sẽ thuyết phục được mẹ." Hoàng Lan nghe Thái Sơn nói, nhưng tâm cũng không có nhiều hy vọng, bởi cô nhìn ra rất rõ tâm ý của bà Ánh Tuyết, mà Thái Sơn thì còn quá non nớt trong chuyện tình cảm. Thực ra thì em cũng đoán được mẹ anh sẽ phản đối chuyện hai chúng ta, về tuổi tác và còn vài thứ nữa. Em thì không lo, nhưng em lo cho anh." Thái Sơn thấy người yêu nói như vậy, thì cầm lấy tay cô xoa dịu. "Em đừng lo cho anh, chúng ta đều đã trưởng thành rồi, có quyền quyết định cuộc đời mình." Anh sẽ đấu tranh đến cùng, để tranh giành và bảo vệ mối tình này của chúng ta. Khó khăn lắm anh mới tìm thấy được em, thì không dễ dàng gì anh bỏ cuộc đâu. Uống hộ mẹ rất thương anh, và còn bà nội, bố cũng sẽ ủng hộ anh nữa. Hoàng Lan nghe những lời nói của Thái Sơn, chỉ thấy thương chứ không thấy thuyết phục lắm. Bởi cô biết trong nhà anh, bà Ánh Tuyên có một vai trò vô cùng quan trọng, kiểu gia đình truyền thống điển hình của người Việt. Thái Sơn lại là một người con hiếu thảo, Không dễ dàng gì thoát được các định kiến sẵn có, đã ăn sâu bén dễ trong tâm thức của mỗi con người. Nhưng cô cũng thấy vui vì tấm chân tình của chàng trai trẻ này dành cho mình, dù không biết đi được bao xa. Sau lần gặp nàng dâu tương lai không được như ý muốn, bà Tuyết sai người tìm hiểu rõ lai lịch và thân thế của Hoàng Lan, thì được biết bố mẹ cô đã định cư ở Đức. Hai anh trai cũng sang đó trước và lập gia đình hết rồi. Chị còn một mình Hoàng Lan ở lại quê nhà quản lý chuỗi cửa hàng ăn uống nhà mình. Gia đình cô để lại một gia tài đồ sộ, gồm rất nhiều tài sản, bất động sản cho thuê đều thuộc quyền quản lý của Hoàng Lan. Bản thân cũng sống và học tập từ nước ngoài từ khi rời trung học phổ thông, học xong làm việc gần 10 năm ở đó về rồi mới trở về nước để tiếp quản nhà hàng của bố mẹ. Đáng lẽ ra theo dự định thì cả gia đình đều sang định cư ở nước ngoài, nhưng Hoàng Lan nhất quyết ở lại quê nhà. Bố mẹ thuyết phục mãi không được, đành để con gái ở lại, và sang đó với hai con trai đầu. Vì cũng là người làm trong kinh doanh, nên vừa nghe thân thế của Hoàng Lan, bà cũng không bất ngờ lắm. Như vậy là cách nhìn nhận đánh giá ban đầu của bà về Hoàng Lan là đúng. Đó là một người con gái bản lĩnh không tầm thường, và hơn hẳn con trai bà về mọi mặt. Sau nhiều ngày suy nghĩ, bà quyết định đến gặp Hoàng Lan ở ngay chính nhà hàng của cô, để nói rõ ý kiến của mình trước mà không bàn với con trai. Bà tiên đi một mình cùng với tài xế, bà dặn tài xế ở ngoài chờ mình, còn bà tự đi vào nhà hàng của Hoàng Lan. Bà quan sát rất kỹ cách bài trí cảnh quan của nhà hàng ăn uống, nón lá. Cô gái này đúng là có cách suy nghĩ không tầm thường. Lối bài trí rất giống làng quê Việt Nam Bắc Bộ vào những năm 80. Ngoài ra, còn có một số khu nhỏ bài trí theo kiểu miền Tây Nam Bộ và miền Trung. Có lẽ cô muốn mang hết tất cả nền văn hóa của đất nước này vào trong cái nhà hàng của mình. Quần viên rất rộng, có cả những đạo cụ từ ngày xưa, không biết kiếm đâu ra. Rồi còn có cả những vật dụng của các đồng bào miền núi phía Bắc. Để có cái kho tàng này, thì chắc hẳn Hoàng Lan đã đi không ít, hoặc cũng là có mối quan hệ rất rất rộng rãi, kiến thức về đất nước rất uyên thâm và hơn hết đó là lòng yêu đất nước vô bờ bến của cô gái này. Trong lòng bà cũng thầm thán phục bản lĩnh và sự hiểu biết của Hoàng Lan vô cùng. Huyền thương thấy vị khách ngồi cứ chăm chăm nhìn quán mình thì có chút đề phòng liền đi tới hỏi. Xin lỗi, quý khách muốn dùng gì ạ? Bà Ánh Tuyết nhìn nhân viên phục vụ cũng có lên một khí chất là người có tri thức, chứ không phải là những nhân viên phục vụ bình thường như những quán ăn khác, thì cười thở lòng. À, ở đây có món nào ngon nhất và đắt nhất, mang hết ra đây cho tôi. Huyền Thương thấy người phụ nữ tỏ ra là người có tiền, thì nhỏ nhẹ cúi đầu nói. Thưa quý khách, món ngon nhất thì cũng tùy vào khẩu vị của mỗi người. Nhà hàng chúng tôi không thể khẳng định đâu là món ngon nhất được, còn ở đây không có món nào đắt nhất, bởi vì đây là nhà hàng phục vụ chủ yếu những khách hàng có tình yêu sâu sắc với quê hương. Các món ăn khá dân dã, có thể nói nhà hàng chúng tôi phục vụ nhu cầu của khách hàng từ bình dân đến cao cấp. Món ăn đắt chưa chắc đã là món ăn ngon nhất, và nó cũng không thể hiện người chọn món ăn đắt nhất là người có giàu sang nhất. Nó thể hiện ở sự tinh tế của mỗi khách hàng. Quý khách có thể xem kỹ menu để chọn món cho hợp khẩu vị của mình ạ. Bà Ánh Tuyết nghe Huyền Thương nói vậy thì nhìn cô cười rồi nói, được rồi, cô ăn nói cũng khá đấy, cảm ơn cô, tôi sẽ xem kỹ hơn. Bà Ánh Tuyết cầm chiếc menu lên, rồi đặt vài món ăn đồng quê. Bà là dân thành phố nên cũng không biết rõ những món ăn đồng quê như thế nào, chỉ là thấy món nào là lạ tên rồi gọi cho có vậy thôi. Sau khi đặt món xong, bà Ánh Tuyết mới nói tiếp, bà chủ nhà hàng này có ở đây không? Dạ, có ạ. Kêu cô ấy ra đây cho tôi gặp. Huyền thương nhìn bà ánh tuyết trần trừ. Ở bà toát ra một sự sang trọng, nhưng có gì đó hơi bí ẩn, nên huyền thương khá đề phòng người đàn bà này. Sao vậy? Quý khách thứ lỗi. Tôi có thể biết tên quý khách được không ạ? Bởi vì bà chủ tôi rất bận. Bà chủ cô rất bận thì có liên quan gì đến tên tuổi của tôi? À, có chứ ạ. Với khách hàng thì tất cả mọi người đều như nhau. Nhưng để gặp bà chủ tôi thì phải có sự ưu tiên. Vì đó là vấn đề cá nhân Bà Ánh Tuyết nhìn Huyền Thương Thấy cô gái này chỉ là một nhân viên bình thường Mà anh nói cũng quyết đoán Nên nói Cô cũng lý sự giỏi đấy Tôi rất bất ngờ Chắc là bà chủ của cô Phải là một người tài giỏi lắm Mới có được một nhân viên xuất sắc như cô Cảm ơn bà đã quá khen Tôi có thể biết quý danh của bà có được không ạ Tôi là Ánh Tuyết Mẹ của bác sĩ Thái Sơn Bà Ánh Tuyết vừa nói đến tên Thái Sơn Thì Huyền Thương đã nhíu mày lại có vẻ lo lắng Sao? Cô cũng biết à? À không ạ, xin bà chờ một lát, tôi sẽ vào báo với bà chủ của tôi. Huyền thương cúi đầu chào bà ánh tuyết một cách lịch sử, rồi lui vào đi tìm Hoàng Lan. Bà ấy nói là mẹ Thái Sơn sao? Vâng ạ, trông bà ấy rất sang trọng, tóc bối cao, có vẻ là phu nhân quyền quý. Được rồi, em vào bếp làm việc của mình đi, chị sẽ ra đó xem sao. Huyền thương thấy Hoàng Lan đi ra ngoài gặp bà ánh tuyết thì bất an ngăn lại. Em thấy bà đấy có vẻ rất khó lòng. Chị... hay là chị... Hoàng Lan nhìn Huyền Thương cười. Em lo no làm gì? Bà ấy có ăn thịt được chị đâu mà sợ. Thôi cứ đi vào làm việc của mình đi. Hoàng Lan nói rồi chỉnh lại đầu tóc, đi ra gặp bà ánh tuyết. Trông thấy Hoàng Lan từ xa, với một bộ dạng khác ngày hôm trước, thì có vẻ hơi ngạc nhiên một chút. Cháu chào bác. Xin lỗi bác vì đã để bác phải chờ lâu ạ. Nhanh chóng thay đổi trạng thái từ ngạc nhiên sang bình thản. Bà Ánh Tuyết nở một nụ cười xã giao. Không sao, là bác đến mà không báo trước cho cháu mà. Cháu ngồi đi. Vâng ạ. Bà Ánh Tuyết tử tốn, nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp. Chắc cháu cũng đoán được bác đến đây hôm nay là vì chuyện gì rồi chứ? Dạ, có lẽ là cháu cũng đoán được ạ. Bác hiểu, bởi vì bác biết cháu là một người phụ nữ cực kỳ thông minh. Từng làm CEO của một nhà hàng nổi tiếng ở Đức thì chắc không phải là đơn giản một chút nào. Bà ánh nói rồi nhìn Hoàng Lan như thể đang dò xét thái độ. Hoàng Lan không hề tỏ ra có một chút ngạc nhiên hay lo lắng gì. Cô cười nói, ôi, cháu hơi bất ngờ vì bác lại biết về cháu nhiều như vậy. Đương nhiên rồi, bởi vì cháu là người phụ nữ đầu tiên mà duy nhất con trai bác chủ động muốn cưới về làm vợ. Nên bác phải tìm hiểu thật kỹ của con dâu tương lai này chứ. Cũng thật xin lỗi Hoàng Lan vì bác đã tìm hiểu về thân thế của cháu mà chưa được sự cho phép của cháu. Bà Ánh Tuyết nói một cách lịch sự và rõ ràng, Hoàng Lan cũng tỏ ra thẳng thắn nhưng vẫn lễ phép. Đúng là cháu có chút không thoải mái, nhưng cháu cũng có thể hiểu được nỗi lòng của một người mẹ như bác. Bà Ánh Tuyết lại một lần nữa bất ngờ vì cô gái đang đối diện với mẹ chồng tương lai mà dám bày tỏ suy nghĩ của mình một cách thẳng thắn như vậy. Điều này càng khiến bà lo lắng về cô hơn, nên quyết định nói thẳng. Bác rất đánh giá cao sự thẳng thắn của cháu. Bác rất thích những người phụ nữ dám nghĩ, dám nói và dám làm như cháu. Nhưng thứ lỗi cho bác, bác không thể chấp nhận mối quan hệ này giữa cháu và Thái Sơn nhà bác. Hoàng Lan nghe xong thì bình tĩnh cười, rồi cầm ly nước cam ép uống một ngụm nhỏ, tử tốn nói tiếp. Cảm ơn bác đã đánh giá cao cháu. Cháu có thể biết lý do vì sao bác phản đối cháu chứ ạ? Vì cháu lớn tuổi và tài giỏi hơn con trai bác về mọi mặt. Bà ánh tuyết lạnh lùng nói, gương mặt không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào. Cháu lại nghĩ đây là ưu điểm chứ ạ? Đúng vậy. Đương nhiên, nó là ưu điểm, nhưng chỉ là ưu điểm của một người phụ nữ khi đứng ngoài xã hội. Còn trong gia đình bác thì không cần một người phụ nữ quá giỏi giang trong công việc. Địa vị và tiền bạc gia đình bác không thiếu. Một người phụ nữ quá giỏi sẽ khó có thể chu toàn việc vun vén gia đình. Nhưng nếu cháu chứng minh cháu là một người phụ nữ vừa giỏi việc nước, vừa khéo vun vén trong gia đình, thì bác có thể chấp nhận cháu chứ? Bác cũng sẽ vẫn không chấp nhận. Bà Ánh Tuyết vẫn lạnh lùng. Tuy phải nghe lời từ chối thẳng thường của bà Ánh Tuyết, nhưng Hoàng Lan vẫn không thấy khó chịu chút nào. Nói vậy là bác nhất định chia rẽ bọn cháu. Đúng vậy. Thế bác đã hỏi ý kiến của con trai bác chưa à? Không cần, bởi vì bác biết, nếu bác bắt nó phải lựa chọn giữa bác và cháu, thì chắc chắn nó sẽ chọn bác mà thôi. Hoàng Lan nghe bà Ánh Tuyết khẳng định chắc nịch về con trai mình, một cách đầy tự hào như vậy thì chỉ cười nói. Cháu biết. Anh Thái Sơn sẽ chọn bác, chính vì điểm này nên cháu mới yêu con trai bác, một người đàn ông kém tuổi cháu và thua cháu về mọi mặt như bác nói. Cháu đồng ý với lời đề nghị của bác. Thái Sơn vừa mổ xong một ca cấp cứu, dù còn rất mệt sau nhiều giờ phải cầm dao mổ, nhưng trong lòng anh cứ nóng gian như có ai nhắc đến tên mình. Cái cảm giác dâm gian khó chịu vô cùng. Anh chẳng nghĩ nhiều được nữa mà chỉ kịp thay đồ rồi lái xe đi thẳng đến nhà hàng tìm gặp Hoàng Lan ngay đến nhà hàng nón lá, Thái Sơn đi thẳng vào luôn, còn Thùy Dung thì đứng mày, tuyệt nhiên không dám bước chân vào, bởi cô ta còn nhớ rất rõ vụ việc khiến cô ta xấu hổ vừa xảy ra mấy tháng trước. Không biết anh ta đến đây làm gì nhỉ? Thùy Dung thầm suy đoán, có lẽ là đến đây ăn tối. Cô ta vẫn dán vì vụ lần trước gây gổ với nhân viên và chủ cửa hàng này, nhưng cô ta vẫn quyết theo dõi Thái Sơn cho ra ngọn ngành. Thái Sơn vừa vào thì thấy Hoàng Lan đang nói chuyện với một người đàn ông, có vẻ như đó là một vị khách hàng thân thiết. Thái Sơn không gọi cô, mà ngồi ở chỗ cũ quen thuộc của mình chờ cô. Viện thương thấy Thái Sơn đến, liền ý tứ đi lại chỗ Hoàng Lan, nói nhỏ với cô. Anh Thái Sơn đến kìa chị. Hoàng Lan nhìn về phía vị trí hay quen thuộc của hai người, như một phản xạ tự nhiên, thì thấy Thái Sơn đang ngồi ở đó đọc sách, mà không nhìn mình. Cô chào vị khách hàng của mình, rồi mỉm cười tiến đến chỗ Thái Sơn, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sao anh đến mà không gọi cho em vậy? Thái Sơn nghe tiếng của Hoàng Lan thì ngẩng mặt lên, "Ôi, em xong việc rồi à? Việc gì cơ? Lúc nãy anh thấy em đang nói chuyện với khách hàng nên không dám làm kinh động đến em." Thái Sơn vẫn giữ cái nguyên tắc tôn trọng quyền riêng tư của Hoàng Lan, dù nóng lòng muốn gặp người yêu đến cỡ nào đi chăng nữa. Hoàng Lan nhìn Thái Sơn cười hài lòng, "Anh lại chưa ăn gì phải không?" Nói rồi, cô tự gọi Huyền Thương Mang mấy món ăn mà Thái Sơn thích nhất ra. Hai người vui vẻ dùng bữa. Sau khi ăn xong, Hoàng Lan chủ động rủ Thái Sơn đi tàn bộ. Thái Sơn đồng ý ngay. Chỉ cần Hoàng Lan muốn là anh sẽ chiều theo ý cô. Muốn ngủ đi tàn bộ sẽ có nhiều không gian riêng tư hơn cho hai người. Đây là điều mong muốn từ lâu của Thái Sơn. Anh không dám nói ra với Hoàng Lan thì sợ cô bận bịu quá nhiều. Hai người dắt tay nhau đi ra khỏi nhà hàng. Thủy Dung đậu xe cách xa nhà hàng của Hoàng Lan gần trăm mét, thấy Hoàng Lan đang tay trong tay với Thái Sơn, cô ngạc nhiên thốt lên. Mẹ kiếp, hóa ra là cô ta sao? Thủy Dung tức tối đập tay vào vô lăng khi phát hiện bạn gái Thái Sơn chính là người phụ nữ mà trước đây đã từng sỉ nhục cô và đuổi cô ra khỏi nhà hàng ăn uống của mình. Đúng là oan gia ngõ hẹp, cô ta hận nhưng không dám bứt dây động rừng vì sợ Thái Sơn và Hoàng Lan phát hiện dù sao đây cũng là nhà hàng của họ, một lần bị làm bẽ mặt rồi, nên cô không dám thể hiện thói hung hăng ở đây nữa. chờ cho hai người đi khuất khỏi, thì thủy Dung mới lái xe ra về. Thái Sơn và Hoàng Lan đi một lúc thì ra đến cổng công viên. tuyến đường này rất nhộn nhịp nhưng lại ít xe cộ mà chỉ toàn là người đi bộ. công viên cũng nằm gần ngay nhà hàng, cách có hai chục phút đi bộ. thỉnh thoảng Hoàng Lan cũng thường đạp xe hoặc chạy bộ buổi sáng ra đây, nhưng Thái Sơn thì ít đi công viên hơn. Vì hầu hết thời gian đều dành trong phòng thí nghiệm và phòng mổ. Nếu không thì cũng chúi mũi vào mấy quyển sách y khoa dày cột. Gần ba buổi đi đánh cầu lông ở sân thi đấu thành phố. Thời gian đi bộ để tận hưởng cái không khí của tự nhiên hầu như không có trong khái niệm. Nay được người yêu dẫn đi bộ, tuy hơi mỏi chân một chút, nhưng lại thấy vô cùng thoải mái. Hoàng Lan tuyệt đối không thể đề cập đến vấn đề bà Ánh Tuyết vừa gặp mình hồi chiều, thậm chí còn tỏ ra vui vẻ và thoải mái hơn những lần trước. Hai người đi bộ một lát chừng cũng mỏi chân rồi, Hoàng Lan mới thì kêu Thái Sơn dừng lại, nghỉ ngơi, còn mình thì ngồi lên chiếc xích đu. Thái Sơn nhìn người yêu rồi đung đưa chiếc xích đu cho cô, giống hệt như mấy đứa trẻ hay chơi đùa ở công viên. Hoàng Lan cười khúc khích, mỗi lần chiếc xích đu đung đưa đụng vào bụng Thái Sơn, hai người cứ như thế cười đùa như những cậu bé cô bé đang chơi đùa không một chút e thẹn gì. Thật lòng thì lâu lắm rồi Hoàng Lan mới chơi cái trò chơi này. Ngày bé cũng thường được bố mẹ dẫn đi công viên và cho chơi xích đu Nhưng lâu rồi cũng quên béng đi mất Công việc học hành và những dự án thiện nguyện đi đây đi đó đã chiếm quá nhiều thời gian Còn Thái Sơn thì chưa từng chơi trò này bao giờ Có chăng chỉ thấy nó trên TV hoặc những bộ phim lãng mạn thỉnh thoảng anh có liếc qua xem một chút Nhưng bây giờ được tận tay đung đưa chiếc xích đu cho người mình yêu Quả thật cũng thú vị lắm Có đôi khi con người ta thường đánh giá một sự việc khi chưa được trải nghiệm một cách nực cười và xến xúa, nhưng khi chính mình được trải nghiệm rồi, thì nó lại cho chúng ta có một cảm nhận khác, tích cực, yêu đời và đẹp đẽ hơn. Thế nên đừng vội đánh giá mọi thứ khi chính mình chưa trải nghiệm và không phải là người trong cuộc. Hai người vô tư chơi đùa một lúc lâu, đến khi người dã rời mới chịu ra về. Đi được một đoạn thì chiếc dây giày cao gót của Hoàng Lan bị đất quay. Uy, Hoàng Lan khẩn lại, em bị sao vậy? Thái Sơn lo lắng nhìn xuống dưới chân người yêu. Hoàng Lan nhìn điệu bộ lo lắng thái quá của người yêu thì bật cười. Em chỉ bị đứt quai dép thôi mà, anh làm gì mà cuốn quýt lên vậy? Thái Sơn vội ngồi xổm xuống, rồi sửa lại chiếc quai dép cho Hoàng Lan. Nhưng quai dép bị đứt rồi, không thể nối lại được. Anh đành rút chiếc dép ra khỏi chân Hoàng Lan, để sửa cho dễ. Nhưng loài hoài mãi cũng không thể làm cho nó trở lại bình thường. Thôi, bỏ đi. Vậy để anh cõng em nhá. Thái Sơn nói rồi không kịp để người yêu trả lời, mà ghé lưng vào rồi lấy hai tay cô quàng lên vai mình đứng dậy. Em nặng lắm đó. Em quên anh là ngọn núi Thái Sơn à? Thái Sơn vừa nói, vừa đi nhảy bẫng, khiến Hoàng Lan cũng khá bất ngờ. Đúng là bác sĩ có khác, biết chăm sóc sức khỏe của mình ghê. Thái Sơn nghe người yêu khen thì mỉm cười. Anh á còn khỏe hơn những gì mà em tưởng đấy. Thật không? Vậy để em thử nhé. Nói rồi. Hoàng Lan cưỡng người lên phía trước, ghé môi hôn lên má Thái Sơn một cách đầy bất ngờ. Trái tim Thái Sơn như chạm phải nguồn điện, anh dừng lại thả Hoàng Lan xuống, rồi kéo cô đối diện với mình. Hai người ép chặt, môi chạm môi cuốn lấy nhau. Họ hôn nhau đắm đuối, thời gian như ngừng lại, quãng đường vắng trở nên thơ mộng như một thảo nguyên đầy hoa và gió mát lành. Trái tim của hai người đang yêu đập rộn ràng hòa vào nhau. Sau cơn trào dâng cuồng nhiệt đắm chìm trong vị ngọt đôi môi, Thái Sơn mới khẽ buông Hoàng Lan ra, rồi nâng cầm cô lên, ngắm nhìn thật kỹ gương mặt người yêu dưới trăng. Em là người phụ nữ đẹp nhất thế gian này mà anh đã từng thấy. Đúng là trái tim của kẻ đang yêu, thì trong mắt chỉ có người mình yêu, không thấy ai cả. Thái Sơn như gã say đắm, chìm trong men ái tỉnh không muốn thoát ra. Hoàng Lan cũng ngước nhìn Thái Sơn, trong giây phút đó có một chút tiếc nuối. Người đàn ông này đã khiến trái tim cô một lần nữa rung động sau nhiều năm không còn cảm giác với tình yêu. Chính tình yêu như suối muộn của Thái Sơn khiến trái tim cô cũng dường như được tưới mát trở lại. Hoàng Lan quàng tay ôm chặt lấy Thái Sơn, vùi đầu vào ngực anh để được tận hưởng trọn vẹn cái cảm giác trở che của người đàn ông mình yêu mà bấy lâu nay cô thiếu vắng. Cô cứ nghĩ mình đủ mạnh mẽ, đủ khả năng để sống một mình mà không cần dựa vào ai nữa. Nhưng giây phút này được tựa đầu vào bờ ngực rắn chắc và ấm áp của Thái Sơn. Cô mới ước, giá như mình bé lại, giá như mình yếu đuối hơn một chút nữa. Hai người cứ đứng như vậy, ôm nhau dưới ánh trăng mãi, thì không muốn rời nhau một chút nào. Cả không gian như lặng im, để đắm chìm cùng hạnh phúc đôi trái tim yêu. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc kết thúc. Hoàng Lan để Thái Sơn cõng mình về đến tận nhà. Tuy cô đã quen tính tự lập không thích ai. Làm thay mình bất cứ việc gì Nhưng hôm nay cô muốn mình trở nên mềm yếu Để Thái Sơn chiều chuộng nâng niu Đây cũng là một cách để đối phương Thể hiện tình yêu với mình Cô lặng im, áp má mình trên tấm lưng anh Mắt thiêu thiêu nhắm lại Tận hưởng cái niềm hạnh phúc hiếm hoi Bên người mình yêu Đi được một đoạn, thấy Hoàng Lan không trả lời mình Thái Sơn đoán chắc là cô ngủ rồi Nên không hỏi nữa Anh khẽ ngân nga giai điệu bài hát Love is blue, yêu thích cho tới khi về đến cổng nhà Hoàng Lan. Khi bước chân Thái Sơn dừng lại thì Hoàng Lan cũng vừa tỉnh. "Ôi, về đến nhà rồi hả anh?" "Ừ, cũng vừa mới về đến thôi. Mau thả em xuống đi." Thái Sơn trần chờ dây lát rồi thả Hoàng Lan xuống. "Có mệt lắm không?" "Không mệt, hoàn toàn không mệt. Không mệt mà mồ hôi ướt đầm hết áo rồi kia kìa." Hoàng Lan xoa xoa tấm áo ngủ trên lưng Thái Sơn trêu chọc. Thái Sơn kéo người yêu vào lòng mình ôm một lúc nữa. Hoàng Lan cũng giang tay ôm chặt lấy anh thì thầm. Anh nhớ phải chăm sóc cho bản thân mình, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào nhớ chưa? Em cứ làm như mình sắp đi xa ấy. Thì em vốn là như vậy mà, công việc của em bất chợt lắm, có khi lúc này đang ở bên anh mà ngày mai đã tận biên giới rồi. Vậy cho nên những ngày không có em bên cạnh, anh nhớ phải tự chăm lo cho bản thân mình thật tốt. Nếu ngay cả bản thân anh mà không lo tốt được, thì anh cũng không thể nào mà lo được cho em đâu. Được rồi, anh biết rồi. Thái Sơn không hề nghĩ đến những ý tứ sâu xa trong câu nói của Hoàng Lan, mà cứ khư khư ôm lấy cô không rời. Hạnh phúc được ôm người mình yêu trong vòng tay, cứ như thể được ôm cả thế giới vậy. Một lúc sau, Hoàng Lan buông tay mình và gỡ tay Thái Sơn ra rồi nói. Cũng khuya rồi, anh về đi, kẻo mọi người ở nhà lại lo. Thái Sơn nghe người yêu dục thì miễn cưỡng. Em vào nhà đi, rồi anh sẽ về. Vậy em vào nhà trước nhé. Hoàng Lan nhìn người yêu mỉm cười rồi quay đi. Thái Sơn nhìn theo dáng người yêu, cho đến khi cửa chính trong nhà khép lại. Anh mỉm cười một mình nhớ lại giây phút hạnh phúc mà hai người vừa trải qua đêm nay, mà lòng vẫn còn lâng lâng. Quãng đường đi bộ từ nhà Hoàng Lan đến nhà hàng của cô cũng dường như chẳng còn xa xôi nữa. Thủy Dung bắt đầu điều tra về Hoàng Lan. Cô ta rất bất ngờ khi biết Hoàng Lan đã gần 40 tuổi, hơn Thái Sơn tận nửa con giáp. Thủy Dung không cam lòng để một người phụ nữ lớn tuổi như thế mà có thể chiếm được trái tim Thái Sơn thay vì một cô gái trẻ trung xuân thỉ như cô. Tình yêu đã làm con người ta mù quáng, khiến Thủy Dung không nghĩ được nhiều đến tự trọng của bản thân. Cô ta ngay lập tức đến nhà hàng của Hoàng Lan đòi gặp cô. Hoàng Lan đang chuẩn bị làm thủ tục bàn giao công việc cho huyền thương tạm thời quản lý. Cô muốn sang Đức một thời gian, công việc kinh doanh buôn bán ở đây cũng đã đi vào ổn định. Hơn nữa huyền thương cũng rất thạo công việc ở đây rồi. Nên cô rất tin tưởng Thủy Dung lần này đến quán không một chút e ngại Vừa trông thấy huyền thương Cô ta đã sấn sổ chạy đến kéo tay huyền thương lại Hỏi một cách sỗ sàng Cô ta đâu? Tôi muốn gặp cô ta Huyền thương nhìn thấy Thùy Dung Đương nhiên là chưa quên được vụ việc lần trước Cô khó chịu rút tay mình ra khỏi bàn tay của Thủy Dung rồi nói Cô lại đến đây gây chuyện nữa hả? Mặt Thùy Dung căng căng, Vẫn chưa chữa thói đỏng đành Tôi hỏi lại Ba chủ của các cô đâu? Tôi muốn gặp cô ta có chuyện riêng. Nét mặt huyền thương đanh lại, hai mắt nhớn lên nói với Thủy Dung. Bà chủ của chúng tôi, không phải ai muốn gặp là được gặp, nhất là hạng người không hiểu lý lẽ như cô. Cái gì? Cô dám nói tôi như vậy hả? Thủy Dung giận run người quát lớn. Huyền thương vẫn kiên nghị, hướng ánh mắt ra hai anh bảo vệ bên ngoài, rồi ra hiệu cho bọn họ lại gần mình. Các anh mời cô gái này ra khỏi nhà hàng của chúng ta. Cô ấy không phải là khách hàng, mà đang đến đây làm loạn. Hai người bảo vệ lịch sự đưa tay ra trước mặt Thủy Dung rồi nói, Mời cô ra khỏi nhà hàng của chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ không khách khí đâu. Không khách khí, thì các người định làm gì tôi hả? Hai người bảo vệ nhìn nhau, rồi nhìn huyền thương hỏi ý. Cô gật đầu, chỉ chờ có thế, hai người bảo vệ liền kéo tay Thủy Dung cưỡng chế đưa đi. Thủy Dung vùng vằng khỏi tay hai người bảo vệ rồi la lên, Buông tôi ra, các người đang làm cái trò gì vậy hả? Tôi sẽ kiện các người. Vì tội hành hung người khác, tôi sẽ cho các người ở tù mọt gông. Thủy Dung đang la ó ẩm ý, thì Hoàng Lan đi qua chứng kiến cảnh này. Cô lại gần rồi ra hiệu cho hai người bảo vệ. Buông cô ấy ra đi. Hai người bảo vệ tuân theo lệnh của cấp trên, liền buông tay Thủy Dung ra. Huyền thương thấy vậy, liền kéo Hoàng Lan lại rồi nói nhỏ. Cô ta đến đây tìm chị. Em không cho gặp nên làm loạn ở đây đấy. Được rồi, để chị xử lý cho. Hoàng Lan nhỏ nhẹ nói rồi kêu hai người bảo vệ. Các anh đi làm việc của mình đi. Thủy Dung thấy thế liền chỉ thẳng vào mặt hai anh bảo vệ và huyền thương rồi nói. Các người nhớ lấy cái mặt tôi đấy. Hoàng Lan thấy vậy liền nói với Thủy Dung. Xin cô thứ lỗi. Họ là nhân viên của tôi. Có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cô không có quyền sỉ nhục nhân viên của tôi. Thủy Dung tức anh ác nhìn Hoàng Lan. Cô... cô đúng là... Tôi nghe nói là cô muốn gặp tôi. Chúng ta đi ra chỗ kia. Đừng làm loạn ở đây. Ảnh hưởng đến người khác không hay chút nào. Hoàng Lan khẽ nói rồi bước đi. Thủy Dung liếc ba người kia một lượt, rồi cũng đỏng đảnh đi theo Hoàng Lan. Cô uống gì? Tôi không khát. Vậy cô muốn nói gì với tôi thì nói nhanh lên. Tôi không có nhiều thời gian để tiếp cô đâu. Được, nếu cô đã nói như vậy rồi thì tôi cũng nói thẳng luôn. Cô hãy từ bỏ anh Thái Sơn đi. Hoàng Lan nhìn thái độ hoanh hoang của Thủy Dung, không thấy tức mà chỉ thấy buồn cười. Có thể cho tôi một lý do chính đáng không? Lý do chính đáng ư? Bởi vì cô nhiều tuổi rồi, đàn bà 40 tuổi thì hết đát rồi. Anh ta mê cô, chẳng qua chỉ là thấy cô là lạ mà thôi. Chẳng được mấy ngày, anh ta sẽ lại đá cô ra đường. Đàn ông mà, ai mà qua được những cô gái trẻ trung xinh đẹp chứ? Thủy Dung nói giọng tự đắc về vẻ đẹp và sự trẻ trung của bản thân mình. Hoàng Lan nhấp một ngụm nước rồi từ tốn nói. Cô chưa đủ trình độ để dạy tôi những thứ đó đâu. Những lời nói cô càng nói ra, càng thể hiện sự kém cỏi của mình. Đáng lẽ tôi không có thời gian để tiếp cô, vì còn rất nhiều việc phải làm, nhưng tôi thấy thương hại cô hơn là tức giận. Cô còn quá trẻ nên nông nổi, chưa trải sự đời, cô chưa đủ tầm làm đối thủ của tôi. Nếu có một ngày tôi rời xa anh Thái Sơn, thì đó không phải là do lời đe dọa của cô, mà vì tôi muốn như thế. Ngay cả một cô nhân viên y tế bình thường mà cô còn không đối phó được, thì cô chưa đủ bản lĩnh để làm đối thủ của tôi đâu.